câu truyện Ma Thổi Đền tác giả Thiên Hạ Bá Sướng tập thứ 5: Mộ Hoàng bị tử chương thứ 30: Tình biến qua giọng đọc của Nguyễn Thành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 hầm xuống có âm tảo địa phủ. Cửu Bách cũng cảm thấy dãy núi phía biển đó rất quen mắt. Trạm Trú nhìn một hồi lâu rồi mới sực nhớ ra. Ờ, đây chẳng phải là một cái quỷ nha môn cỡ lớn hay sao? Tại chúng ta thấy ở núi Đoàn Sơn bé hơn nhiều, chắc đây mới là hạng xịn rồi. Mọi người nói xem, chỗ này liệu có đường thông xuống âm tạng địa phủ thật không nhỉ? Tất cả cái chuyện này viện hoặc lâm. Hơi độc của đinh từ điểm chúng phải, thuộc loại chất độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh, chứ không phải ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu. Thời gian phát tác không nhanh lắm, Tỳ Cổ đã có triệu chứng âm ầm sốt, nhưng tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ thế cô ngước nhìn vườn núi, chỉ trên những hàng tò hú nhỏ ấy đối với tôi vật tiền béo. Ấm tao địa phú, những hành động chi chi này khiến người ta nhìn mà cảm thấy thật khó chịu. Lẽ nào hai bạn từng thấy ở nơi nào khác rồi sao? Chụp đó là ở đâu thế? Tôi cảm thấy việc đã đến nước này rồi, thì cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa. Bèn bảo tuyển bé hốc kể sơ qua chuyện đúc trước cho cô. Đình tư điểm và lão dương bị nghe xong, sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi, ngước nhìn ngọn núi với ánh mắt sợ sệt. Hàng động trôn sắc của vụ nữ bộ tộc tiền tỷ ấy, không ngờ lại có cả chuyện thiết về đường vào trốn âm tạo địa phụ nữa sao. Chắc chắn bọn người Nhật kia đã đào ra quá nhiều ác quỷ,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 Lúc này sương mù trên chốn núi đồi rừng rậm chợt dày đặc hơn. Tầm nhìn xa giảm dần xuống, tổ nhắm chuẩn phương hướng, rồi với tay với mọi người, đợi định từ điểm vội vã tiến về phía trước. Lá cây khô và cỏ dại chen chúc dày đặc, quần áo cọ vào phát ra những tiếng lạo xạo, khiến lũ chim trong rừng đều dần mình bay vút lên. Vạt già vài tiếng kêu thê thiết. Tổ rút thành đào đi trước mở đường, chặt bớt những cành khô hay bụi cỏ mà quá rậm rạp, mở ra một con đường mòn.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 Lục Trọng Tối thoát ra khỏi dàn đốt sắt, con trăn về cấm ấy vẫn bị nhốt trong bụng lò, không biết giờ thế nào rồi. Chỉ thấy cây quán ẩm đảng cực lớn, to đến mấy người ôm. Đất đai ở vùng đồng mạch nhãn cực kỳ hiếm thấy, có thể khiến vạn vật sinh sôi nảy nở, mà cùng loại dây mây khổng lồ ở phương nam này cũng không thể sinh trưởng được. Đây phòng trừng cũng là một trong những nguyên nhân mà quân đội Nhật Bản chọn nơi này để xây dựng viện nghiên cứu.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 Cành lá đan xen chằng chịt, gần như không có chỗ nào đặt chân. Kể cả dùng đao chặt cây mở đường cũng cực kỳ khó khăn mà tốn rất nhiều sức lực. Thấy chú ý này của Tiễn Béo, Cố Cá Hài, hiếm khi cậu ta lại nghĩ ra được sáng kiến hay ho như thế, về là cả bọn lập tức tiếp thu ngay. "Tôi y phép thi hành, quả nhiên rất dễ dàng, bỏ qua được thân cây mây chắn trước mặt. Vì quần áo không nhiều, chúng tôi phải lần lượt trèo qua." Tôi và Tiễn Béo bò lên trước, sau đó kéo đính tự điểm và lão Dương Bỉ lên theo đang chuẩn bị leo xuống phía bên kia, lão Dương Bỉ đột nhiên hụt chân một cái, lập tức ngã vồ về phía trước, đầu gối lệch ra khỏi chóp cỏ phủ quần áo, lập tức bị gai nhọn của quần âm đằng chọc vào tất cả thịt da, đầu gối là nơi tập trung nhiều dây thần kinh, cảm giác bị cái đâm vào thế nào, chắc hẳn không cần phải nói cũng biết. Ông già đau đớn kêu lên "Ôi chà" một tiếng, hít hà không thôi. Lòng ông già bị trợ chân, tôi đã vươn tay gia đình kéo lại, nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, tôi dường như không dám nhìn vào mắt mình nữa. Trên lưng Lạp Dương Bỉ đan một cái bao, bên trong đựng các thứ linh tinh chúng tôi lấy được trong căn phòng của nhà khoa học người ngạc kia. Cái bao này vốn do tiền béo phụ trách, nhưng vì cậu ta và tôi phải leo lên thân cây mấy trước nên tạm thời để ông già đeo hộ. Lúc tôi vừa già chụp lấy ông, chợt thấy trong cái bao ấy không ngờ lại thò ra hai cánh tay mọc đầy lông trắng. Ánh mắt tôi vừa lướt qua, cánh tay đó liền xoạt một tiếng rút vào bên trong. Lùng bây giờ sương mù mà mà mịn mịn.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 đến nào thực sự có một bóng ma cứ bám theo chúng tôi đến tận chỗ này. Từ lúc chúng tôi đặt chân đến đây tới giờ xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu, chẳng hạn như đang ở trong tòa nhà có lò đốt xác thì bị khóa trái cửa lại. Cửa lò đốt xác đóng đóng chặt, bỗng mở chốt, thả ra có chân vải gấm suy tuyết nửa làm cả bọn mất mạng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 nhưng sự việc lúc ấy diễn ra quá nhanh. Tôi thấy cái bao đeo trên lưng của Lã Dương Bỉ có bóng trắng lấp loáng, liền lập tức túm lấy cánh tay ông già, khẽ kêu lên: "Mau ném cái bao đi. Có lẽ tại đầu gối đau quá." Lã Dương Bỉ không hiểu tôi nói gì, chỉ đau đớn nghiến chặt răng, không tốt được nên lời. Tôi thập nghĩ chuyện này một hai câu cũng khó mà nói cho rõ ràng được. Vả lại Lã Dương Bỉ đang bị đâm gài vào đầu gối, chẳng rõ thương tích ra sao, đành kéo ông lên trước rồi nói sau.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 Tỳ béo lăn tròn trong bãi cỏ, rồi lại đập vào khúc cây mỏng phía trên hàng cày. Thân thể chúng tôi cũng theo đó rơi thêm một nấc nữa, ngã bệnh xuống dưới đáy hàng. Dưới hàng cày đều là gỗ mục, nếu không phải tiếp đất gián tiếp, rất có thể chúng tôi đã gãy sụn lưng rồi. Tôi có cảm giác sưng côn khắp người mình, đều như lửa ra vậy. Chỉ nghe tỳ béo bên cạnh cũng rên rỉ đau đớn. Tôi đang định gắng sức bò dậy, xem tình hình cả bọn thế nào. Lúc này vẫn thấy phía trên đầu có tiếng ầm ầm nổi lên. Thì rất đoàn quán âm đẳng khô héo phía bên trên, bị chúng tôi giẫm đạp một hồi, cùng gãy lẻ luồn xuống, bị chân cả cửa hàng, trong thoáng chốc, hàng cây đã tối òm như mực. Trong bóng tối, tôi gọi tên mấy người đồng hành, Tiền Béo và Đinh Tư Điểm lần lượt lên tiếng hồi đáp. Tùy cú ngã không nhẹ, nhưng thần điền xương cốt dẻo dai, nên cũng không có chuyện gì lớn. Chẳng qua cũng chỉ đau đến toát hết cả mồ hôi lạnh mà thôi.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 đẩy giúp thành đào sau lưng ra. Nhưng vừa vào phòng tây giả, liền thấy trống không, chẳng rõ lúc ngã xuống thành đào ấy đã vẳng đi đâu mất rồi. Đúng lúc này, phía trước tôi đột nhiên sáng bừng lên một đôi mắt màu xanh lục, tựa như hai đốm lửa mặt trời. Vừa trông thấy đôi mắt ấy, toàn thân tôi lập tức lạnh buốt, dồn bắn lên, đang ngồi dưới đất, vội vàng chống tay giật vài bước, áp lưng sát vào một rễ cây. Đôi mắt như đốm lửa mà ấy cùng lướt tới như hình với bóng, ánh mắt màu bích lục ngập tràn hơi thở chất chứa tốt lên một thứ sức mạnh kỳ dị như thể cầu hồn nhiếp phách người ta. Cảm giác này dường như rất quen thuộc, trái qua một lần thì tuyệt đối không thể nào quên. Thầy nhớ tôi đã thấy đôi mắt ấy không chỉ một lần, lần trước là trong gian phòng của người ngà. À không đúng, không chỉ hai lần. Trong buổi biếu hoàng đại tin cô ở đại hưng an lĩnh cũng từng gặp rồi, đây chính là đôi mắt của hoàng tin cô. Đôi mắt của con hoàng tin cô bị tên béo đem đi đổi lấy kẹo hoặc quả, rốt cuộc bị người ta lột ra mà chết thảm ấy